ông quy cúng tầm mười phút sóng bắt đầu nổi lên cái thuyền nó tròng trành như muốn hàn sang bên quy tay ông bắt quyết miệng lầm d ầ m khấn rồi xin keo cứ thế em bắt đầu thấy trên sông một người nổi lên người thì g i ậ t nước hai m á tê trắng giã trận ngược rồi người thì chết quỳ hai tay giơ ra đằng trước như bị trói kính thưa đủ các loại tư thế đứng nhỏn n h ồ n trên mặt nước mắt hướng về hai con thuyền rồi họ chỉ trỏ nghe đâu đó có tiếng nói lên đi có cái ăn đấy lên đi rồi dọc hai bờ sông những vong thấy l ồ m ngổm b ò lên với hình thù quái dị vong thì mất mắt p o n g thì lòi ruột có v o n g phụ nữ đứng bế đứa con tầm mấy tháng nhìn theo người em bắt đầu run lên như muốn đổ xuống mồ hôi túa ra cảm giác như lạnh cóng khắp người hàm thì cứng lại miệng không thể nào mở được em đưa mắt nhìn ông quy cái mồm méo s ệ c h ông quy nói bình tĩnh cứ xem chúng nó là người bình thường con đ ừ n g hoảng không các v o n g nó thấy đứa nào hợp với nó rủ mấy đứa kia là lật thuyền ngay không cứu được đâu ông bắt đầu d i ả i muối gạo và cháo trắng cứ d i ả i xuống là các v o n g kia xô đẩy nhau giành giật nhau từng miếng ăn không khác gì cảnh đói năm bốn mươi lăm vậy khi thuyền cách đàn lễ tầm mấy trăm mét thì dừng lại ở giữa lòng sông thuyền ông p dừng sau thuyền em một khoảng không xa tầm năm mét ông cũng đang cúng nhưng khi ông giơ tay lên bắt quyết để xin cho đề thì em nghe thấy tiếng la lớn lắm nhưng không biết là ai lật cái thuyền kia đi rồi chỉ sang thuyền anh đi lật nó l ạ i n g h em mình thoát mấy cái vong ở gần thuyền ông p liền lao đến mép thuyền em thấy thế hoảng quá hết lên ông p ơi họ lật thuyền ông p thấy t h ế tay bắt quyết vẽ lên lá b ù a thả xuống ngay chỗ thuyền những cái vong đó bị đánh bật s a ngoài đứng nhìn nhau tức tối chúng nhìn loanh quanh tìm ai vừa lên hét cảnh báo cho cái thuyền kia cảnh báo ông bê thoát được nhưng nó lại là cái họa của em và ông quy khi em hét ông quy t r ồ m người sang bịt mồm em nhưng không kịp ông quy không được nhìn vào cái v o n g nào hết không được nói gì nữa không thì chúng nó là thuyền của mình đấy ông quy nói thế em liền im lặng chỉ có cận kể cái chết mới có cảm giác mình muốn sống nó mãnh liệt như thế nào em cũng không muốn mình chết một cách gớm giết như họ ông quy nói xong thì cũng tiếp thu n ông b các phong l ờ n v ờ n ở đấy ngày càng nhiều nhưng không thể lật được thuyền cứ lượn là làm mặt nước miệng không thôi g ầ m gờ ông tê ở trên bờ khoác c á i áo thụng tay chân múa may ông cầm cái chuông to bằng cái bán con s u n g ba hồi chuông đầu tiên mười quan cai quản sông nước lên hà ba là tên gọi chung cho các quan này mỗi con sông do một người phụ trách y như là ở trên này thấy các thí m ạ em thấy các phong quay qua quay lại nhìn nhau một lúc thì thấy họ thì thầm với nhau lắc đầu kêu không lên không thế quan lên ông ca dung đến hồi chuông thứ ba em mới thấy một người mặc áo quan chân đi dài như bao công ý khuôn mặt dữ tợn lắm hiện dần lên đi s a u là hai người theo hầu một người cầm lộng để che đầu một người cầm quạt mấy người ở đằng sau cầm giáo đứng thẳng ý như trong bộ cờ tướng mà lễ hội người ta hay chơi cờ người các vòng lúc nãy đứng lổn nhỏn trên sông nay thì đứng giạt sang hai bên bờ sông mắt mũi sợ s ệ t ông đứng đó lừng lững giữa sông mặt ông h ầ m h ầ m em lúc đấy run qua rồi em chỉ nhìn thấy có quan trên tivi thôi n à y nhìn thấy ổng trời ơi tay chân khô loạn xạ hết lập c ậ p sơ cái hình nhân to nhất lên ra hiệu cho ông tê ông quy thấy thế thì bắt đầu giải cháo m u ố i gạo điều tay ông b cũng thấy thế cũng bắt đầu xin cho anh D vừa giải m u ố i gạo vừa quay thuyền vào chỗ ông tê lễ thuyền chạy vào gần đàn tế thì ông b xin k ê u quan cho anh D. nhưng em thấy ông quan phải tay đi ra điều không đồng ý các vòng đang đua nhau nhặt tiền và đồ cúng thí thì nghe thấy tiếng quát lật cái thuyền đó đi ông quan chỉ vào thuyền anh đê lần này đám lính cầm giáo lao xuống thuyền em hét lên ông p lính lật thuyền đang lật thuyền mồm em cứng lại cổ họng nghẹn đứng em ngồi đấy nước mắt trào ra như ai đang bóp cổ mình biết nhưng không nói được nữa thuyền ông p đứng gần bờ sông mặt sông không có sóng mà nghiêng lác dữ dội lắm ông p mồ hôi thoát ra chảy xuống mắt và mặt nhưng miệng vẫn không ngừng đọc chú ở trên bờ ông tê nhìn thấy châm lửa bằng hương đốt một loạt hình nhân cùng một tờ sớ hình nhân cháy hết thuyền không còn tròng tranh nữa hố hồn ông b và anh D lên bờ nhưng em và ông quy vẫn dưới thuyền ông quy nói bây giờ cháu nhìn thấy hay nghe thấy ông quan nói gì thì cháu nói với ông em bạn đang đọc truyện tại trang web h d l o v e xyz vâng ông quan đứng đó khuôn mặt không hề đổi s ắ c ông t ở trên bờ cúng ông B đến ngồi bên anh D ngồi đằng sau ông cùng anh g ông t nói với ông quan tôi với ngài âm dương cách biệt này vì cái có liên quan đến một người tôi mời ngài lên trước là trình bày cho ngài lý do sau là tặng ngài để ngài xem xét ông Tê tên, đọc, họ quan ê quán, hưởng tọ dương của bố em lên, nhưng là đọc ngược nhà các thím. Ví dụ, Nguyễn Văn Nờ thì phải đọc ngược lại Nờ Văn Nguyễn. Ông thím. thì phải là lại đọc đọc các Ví dụ, q sai lính dở sổ tìm tên nói ông này nợ quan phủ rất nhiều lần bao gồm cứu một mạng nam và mang bảy cái vòng khác đi người chết bố em di tàu vớt được nhưng ông này phúc giày đang còn thọ dương số ông đấy không phải chết vì nước mà chết vì bệnh nên tôi không bắt được ông ta sống tình nghĩa đối xử với người âm cũng có phần lễ nghĩa nhưng nay tôi không bắt người thì không được số của thằng kia chỉ vào anh đê thằng này vắn số số của nó là số chết nước t con trẻ không có tội số nó vắn thì nó chịu nhưng giờ ông bắt nó thì nhà nó nghiệt quá bố mới mất nay thằng con lại đi nỗi đau này ai thấu được phận làm cha làm mẹ tôi nghĩ ngài cũng thấu quan ai cũng thấu nhưng mệnh nó thế sửa sao mà được t tôi biết nhưng nó đê vắn số nhưng nếu qua cái nạn này thì nó vẫn còn thọ dương ngài bắt thì, thì tội h ì t nó quá quan thế thì ý ông thế nào T nay tôi chuẩn bị lễ vật đầy đủ mong ngài c h ứ n g cho cháu nó qua cái nạn này lễ bao gồm một thuyền to hai lính một con ngựa hồng hình nhân thế mạng nhiều người tiền vàng muối gạo đủ cả mong ngài nguôi giận bỏ qua tôi chỉ lo được thế việc quan trên mong ngài lưu tâm giúp ông quan tôi cần nhiều người vì năm nay quan trên cần nhiều người lắm t xin được như ý ngài nói quan gật đầu thế thì được giờ ông nói với nó chị anh đê không được đi sông nước trong vòng ba năm dưới bất cứ hình thức nào nếu không tôi cũng không giúp được T. được rồi tôi cảm ơn ngài nói xong ông quan cùng lính dần biến mất ông quy ngồi trên thuyền bắt đầu đốt những hình nhân ông tê nới với ông b đánh dấu các hình nhân để khi đốt làm tờ s ớ trình với quan xong ông cho đốt thuyền và hình nhân ngay trên mặt sông cái thuyền cùng hình nhân t r á i bùng bùng rồi trôi theo dòng nước số muối gạo còn lại đưa cho cái hát và một gì đi g i ả i r ọ c bờ sông xong cả nhà kéo nhau về đến nhà là gần tám giờ sáng anh g cứ hỏi em nhìn thấy những gì kể cho anh nghe với ông b sợ nhất lúc quan q u á t lật thuyền tường lúc đó chết tới nơi rồi mồ hôi túa ra nhưng bụng cứ nói thôi cố vậy không được cũng là cái số ông q u y ngán thật ông ạ các vòng trên sông chưa siêu được cực nhiều hỏi sao bão về người ta không dìm nhau để được đi năm nay ở dưới đó lấy nhiều lắm nghe đâu lại đi xây cái gì đấy nữa lên cần nhiều người chắc năm nay chết trôi lại nhiều lắm đây nói xong ông lại thở dài t đ ê mày nhìn thấy gì kìa ông nghe e m cháu thấy người chết hai bên sông nhiều lắm ông ạ cháu còn thấy họ cứ thì thầm với nhau nữa ông quan thì cái mặt dữ tợn quá ông ạ t có ai khen hà bá hiền đâu cháu nói thế rồi cười g sao cháu thấy ông cứ lầm rầm khấn thôi mà có thấy ông nói chuyện đâu t ông nói sao cháu nghe được tiếng dưới đó mà giống như tiếng tẩu thôi thế là xong rồi nhé chỉ còn lo chuyện bố cháu nữa thôi để tối nay triệu ông lên rồi xem tình hình thế nào làm luôn la xong giờ thì mọi việc nhẹ hơn rồi g vâng thôi cả nhà mình nghỉ ăn sáng ai cũng mệt rồi nói xong thì ông nói đ ể cháu ra đây ông hỏi t lúc đấy cháu có nhìn thấy ông quan nói gì nữa không lúc ông quan dần biến mất đấy em cháu chỉ nghe thoáng thấy ông quan nói với lính là dắt ngựa cho ông chuẩn bị cho ông đi gặp quan trên chuẩn bị dần người đi để khi quan trên cần thì mình trình cho đủ nhớ xem sớ để soát cho đủ người t cười ư mày được đấy tinh thần cũng mạnh đấy chút nữa ăn xong đi nghỉ đi tối nay ông gọi bố mở về em vâng update trùng tang ngày mười lăm tháng mười đứa con trai ông tê đứa con của ông tê mười hai giờ trưa cả nhà đi nghỉ trưa ông t vào phòng anh g nghỉ em cũng ông gối vào theo xin ngủ ké để hóng chuyện ông b và ông q thì phóng xe về vì nhà cũng gần nhà em g sao cháu không thấy các anh n h à c ụ đâu ạ nhà có hai ông bà vắng quá t những lời anh t nói như chạm vào nỗi đau của ông ông cũng có một thằng con trai nếu nó còn sống bây giờ thì nó bằng tuổi mày anh g G. sao anh lại mất hả ông T. chuyện nó dài lắm cháu ạ từ t h ờ i bố ông cũng làm thầy cúng bố ông là thầy giỏi cả bùa và phép cháu thấy ai cầm một nắm đũa rồi ném ra sân đứng bắt quyết thì nắm đũa đấy tự đứng lên và xếp thành hàng chưa ngày đấy bố ông làm được đấy sau này sinh ra ông ước mơ của ông là thành một anh chàng kỹ sư sửa chữa ô tô nhưng mãi mà ông vẫn không thực hiện được vì cái nghiệp ông mang là phải làm thầy cái nghề này ông không thích và không hề muốn làm ngày ông sinh ra bố ông lên một quẻ bói bấm theo ngày sinh ông buồn bã lắc đầu số ông phải làm thầy thì mới mong thọ nhưng ông thọ thì nhà ông có khi lại tuyệt tự ngày ấy vẫn biết bố mình nói đúng nhưng ông cố cãi và không làm theo c ò n có biết cái cảnh mà khi mình ngủ thì người ta lùa đánh mình chống trả cả đêm ngày mai thấy người mệt mỏi rồi tự nhiên đang nằm cái giường dựng đứng lên họ kéo hai chân mình theo kiểu chồng chuối lê la khắp nhà sợ vãi mật r a la khẳn cả cổ nhưng chẳng ai giúp mình rồi tự nhiên nhìn thấy người ta treo cổ trước mặt mình ông đứng đó la hét những người xung quanh nhìn ông như một thằng thần kinh làm sao cháu đi học được khi các bạn nhìn cháu với ánh mắt t h ẳ n g tâm thần thế là ông bỏ học ở nhà sách tay n ả i cho bố ông đi cúng lúc đó ông mới học thôi nhưng từ khi đi cùng bố ông không bị hành nữa khi bố cúng ông ngồi sau phụ lễ rồi những trang sách cúng ngấm vào người ông lúc nào ông cũng không biết có hôm bố ông quên ông còn nhắc được nữa rồi bố dạy ông vẽ bùa xem tướng số hai bố con cứ như thế cho đến khi bố ông qua đời ông vẫn đi cúng nhưng có một mình thôi khi bố ông mất ông g i ậ n hãy đánh tan hồn phách hoặc yểm ông để sau này không có ai phải theo cái nghiệp đó nhưng cháu thấy có ai nỡ làm thế với bố mình đâu chứ ông không làm được rồi trong một lần ông đi cúng cho một gia đình con gái của nhà họ bị vong hai mẹ con chết vì tai nạn giao thông ám người phụ nữ đó chết trên tay còn giữ c h ặ t đứa con sáu tháng tuổi họ đi về nhà ngoại lái xe ngủ ngật xe tông vào xe tải đi ngược đường hai mẹ con cùng mấy người ngồi trước chết tươi do chết mà không cam tâm vẫn còn quá nhiều điều hối tiếc oan khí tích tụ lâu ngày họ thành q u ỷ cô gái này đi học xa nhà đêm hôm đó bố cô ốm nặng cô vội về trong đêm qua đoạn đường đó bị bà này nhập vào nhà cô có nhờ rất nhiều thầy về nhưng không ai làm được sau đó mới mời ông ông đến thì thấy cô gái thật tội nghiệp hai mắt thâm quầng người ngợm xanh xao cái nhìn rất dữ tợn ai cũng không đều đụng vào cô nhìn thấy ông cô cười thấy lạnh người ha à thằng kia mày tới đây làm gì mày định bắt tao à à ông không nói gì ra hiệu cho người nhà trói cô lại nhưng cô khỏe lắm không ai giữ nổi cô mặc dù ba đến bốn thằng thanh niên tuổi đấy còn có thể giữ được cả con bò đực ông mặc áo và định cúng thì cô đấy lao đến phá hết toàn bộ lễ bắt buộc ông phải c h ó i bằng s ợ chỉ ngũ s ắ c loại này ông không bao giờ phải dùng tới vì nó chỉ dùng cho bọn quỷ cốt khi ông c h ó i nó lại thì nó nhì n ông cái mặt căm thù lắm miệng không thôi gầm gừ khi ông hỏi nó ở đâu thì nó không nói cứ cười ha h ạ ông lấy cành dâu quất nó thì nó trợn mắt lên lườm ông khi ông lấy cành d â u tẩm máu chó mực đánh nó thì nó bắt đầu sợ van nài khóc lóc nó kể sự tình nó bị như thế khi ông hỏi đứa con đâu thì nó chỉ góc nhà ông thấy đứa bé tầm bốn đến năm tuổi ngồi xó nhà đó quần áo thì rách nát ông sao nhà có người thờ cúng mà không về ở lại đi phá phách lung tung cô gái chết đường nhưng nhà không có người dẫn về nên không về được ông thế nhà ở đâu có muốn về nhà không sao lại nhập vào con nhà người ta mà hành tội họ thấy họ có tội gì đâu cô gái đưa nó xuống thế chỗ để hai mẹ con được đầu thai ông không được nhà người ta có mỗi đứa con thế con người chết người xót thế nào thì người ta xót thế đấy sao n g ư ờ i làm thế cô gái im lặng nói không biết không biết ông bây giờ ta lập đàn câu siêu cho nhà ngươi cho ngươi vào trong chùa nghe kinh kệ sớm mà siêu thoát cô gái bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz không đi không đi ông thế ngươi muốn gì cô gái muốn nó phải chết h i h i nói rồi cô cười man rợ ông lúc đó ông trẻ người non dạ thanh niên hiếu thắng nếu như giờ ông sẽ lạp đàn siêu độ hay đưa cô về nơi cửa chùa mà tu tâm nhưng không ông nóng giận đánh tan hồn phách con quỷ đ ó trước sự chứng kiến của đứa con của nó vì thấy nó bé lên ông bỏ qua thấy mẹ bị đánh tan hồn phách nó sợ hãi bỏ chạy mất ông thấy thế tha cho nó nhưng nó chính là mối họa của gia đình nhà ông sau này khi chụp được con quỷ đó đi thì cô gái cũng dần tỉnh lại nhà cô mừng lắm cảm ơn ông hết lời ngày ấy tiền có giá lắm mà họ còn biếu ông gần cả chỉ vàng nhưng ông không lấy ông siêng đi lại hỏi thăm cô gái xem cô khỏe chưa dần thì hai người có tình cảm với nhau ngày xưa thầy cũng là một cái gì đó họ nghe họ kỳ thị lắm và muốn tránh xa chứ không như bây giờ ông và cô phải vượt qua bao nhiêu lời r i è m pha mới đến được với nhau lúc đầu thì bố mẹ cô không đồng ý sau thấy con gái r ứ t khoát quá thì họ cũng xuôi ông với cô về làm vợ chồng hai năm sau thì sinh được thằng con ông bố ông gieo quẻ và nói thằng này cẩn thận đường xe cộ không chết bất đắc kỳ từ nhà ông lo lắng lắm nhưng giờ nhà ai cũng cẩn thận đặc biệt ông nội không rời thăng cô nửa bước đến năm nó chín tuổi thì ông nội mất nó hay tha t h ầ n chơi một mình ở gốc khế cách nhà một đoạn ngắn trẻ con ở quê chơi xung quanh xóm là chuyện thường vợ ông thì bận đồng áng khi ông về hỏi con chơi với ai thì nó nói nó chơi với một anh anh ấy lớn hơn nó một cái đầu ông cũng không nghĩ xa được mà chỉ nghĩ chắc chơi với mấy thằng cu trong xóm cho đến một hôm ông ở nhà thấy nó đứng ngõ nói chuyện một mình liền chay ra hỏi nó t con nói chuyện với ai thế con con nói chuyện với anh mà con hay chơi đấy ạ con nói anh vào nhà chơi mà anh nói không vào được bố chạy ra anh vội chạy đi mất rồi ông hoảng quá s á c h thằng con đi thẳng vào nhà hỏi kỹ nó thì nó nói anh ấy hay ở ngoài gốc khế lúc nào con ra đó chơi anh cũng ở đó đợi con anh rủ con ra đường chơi nhưng con sợ mẹ mắng con không dám đi lúc nấy anh rủ con đi ra ngoài kia xem xe bố ạ ông liền vội chay ra gốc khế thằng con hay chơi thì không thấy cái vong ở đấy nữa từ đấy mà đi ông cấm nó ra ngoài mà không có ai đi kèm nhưng như cái số nó tận cháu ông lần đó đi cúng cho một người ở xa nó ở nhà với mẹ nó hôm đó không biết sao con lợn nó sổng chuồng mẹ nó vội chạy đi lùa nó thấy thế chạy theo khi lùa được lợn về nhà thì thằng con cũng không thấy đâu nữa mẹ nó h o ả n g lên đi tìm hàng xóm họ đi tìm ra tới đường chính của thôn thì thấy mọi người đang bù đông vào một chỗ như có linh tính mẹ nó lao đến thì thằng con bà đã bị xe cán ngang người lái xe họ bỏ chạy cùng xe luôn rồi con ông nằm đó nói tới đây nước mắt ông rơi xuống hai gò má nhăn nheo n à y đã đổi mồi ông đi c ú n g cách nhà nửa ngày đi xe đạp tối đó đang ngồi sắp l ấ ông giật mình nghe tiếng nói bố ơi anh xô con ngã vào xe bố ã kèm theo tiếng khóc nấc nghẹn oan ức ông giật mình mồ hôi vã ra ruột gan thì bồn chồn vội nói với chủ nhà rồi ông phóng xe về đi được một đoạn thì gặp người làng ông đang lao đi để báo tin cho ông biết khi nghe tin trời đất như sụp xuống ông biết là cái v o n g kia làm ông giận nó ông hận nó thấu xương tủy đêm đó ông về đến nhà thằng con ông nằm đó nhưng cái xác chẳng còn được nguyên vẹn ông về nhìn mặt nó lần cuối không có lời nào tả được cái nỗi đau mà ông đang hứng chịu ông vút mắt cho nó vợ ông thì ngất lên ngất xuống không còn ra người nữa người ta đưa nó đi ngay tờ mờ sáng hôm sau người khiêng quan tài nó đi cho nhanh đám ma đưa bé không kèn không c h ố n g lác đác một vài người đi đưa cùng trong lòng ông mang một mối hận tối đó ông hận mình không bảo vệ được con hận cái nghiệp mà mình phải mang nó như cái dây buộc vào người g ã i mãi không ra được sau đêm đưa thằng con ông ra đồng khi nào chợp mắt ông lại thấy nó đứng khóc mồm mêu máu bố ơi anh xô con vào xe con đau l ắ m bố ông nằm đó uất nghẹn trong họng nước mắt không trào ra được đêm đó ông ra ốc khế nơi thằng con ông kể ông đứng đó được một lúc thì cái vòng đó xuất hiện nó đứng đó nhìn ông không một chút sợ hãi ông hỏi nó mày là thằng xô con ta phải không nó đúng là tôi làm ông sao mày lại làm thế nó ông có nhớ hơn mười năm về trước ông đi cúng cho một nhà đánh tan hồn phách của một người mẹ không ông nhớ thế mà chính là thằng nhóc bỏ chạy hôm đó nó đúng là tôi ông thế sao mờ giết con tao nó để ông cảm thấy được mất người thân là như thế nào ông thế giờ mày làm được rồi nó chết rồi đấy tê mất nó rồi mờ trả thù được rồi đấy mờ thấy thế nào có vui không nó không tôi vẫn thấy nặng nề như trước giờ ông muốn làm gì tôi cũng được ông tao làm gì mờ để làm gì con tao chết rồi nỗi đau vẫn còn đây giờ tao đánh tan hồn phách mờ thì tao cũng không thay đổi được gì hết nó đứng đó không nói một câu nhưng mặt nó tỏ vẻ đau khổ lắm ông nó đến lúc chết vẫn gọi mờ là anh đấy nó xem mờ là anh của nó họng ông lại nghẹn đắng ông nói thế rồi đi vào cả tuần liền ông không ăn không ngủ miệng ông đắng ngắt ai nhìn ông cũng thấy ông già đi chục tuổi đêm đó ông thiếp đi thấy con ông về đi sau là một thằng lớn hơn con ông nói bố ơi đừng buồn bố đừng lo cho con con có anh ở dưới này lo cho con rồi không ai dám bắt nạt con hết nói rồi nó đẩy thằng lớn trước mặt ông ông nhìn nó nó nhìn ông không nói gì nỗi đau của ông cũng được xoa dịu đi một phần em nghe xong giả vờ nhắm mắt ngủ để hai người đàn ông lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt của mình g ông không có con nhưng giờ ông sẽ có cháu cháu sẽ là cháu của ông t g ử gặp mày ông cũng thấy vui và rất gần gũi thôi nghỉ đi tí tối còn làm cháu ạ đi viện xin vong về nhập mộ bảy giờ tối nhà em bắt đầu soạn lễ thì chín giờ tối cụ tê lên hương cụ khấn thỉnh các thánh sau đó xin keo để bố em lên k h i a khẩu để nói chuyện nhưng mãi không thấy bố lên em thì ngồi đằng sau ông tê quỳ gối xuống khấn tai tai chấp lại mắt nhấm mồm thì thầm khấn bố lúc đó em thấy sao bố lại đứng lấp sau cây cột điện trước nhà nhỉ nhm ở á t e mặt tiền liền đường cái có cái cây cột điện trước của nhà em khều ông tê em ông ơi bố cháu về rồi cháu thấy bố đứng sau cây cột điện ngoài đường kia tê trời sao chưa thỉnh mà lên được trả trách các quan dưới đó triệu người mà không thấy may quá không sai bọn mặt ngựa đi tìm thì mệt người t, cháu nói bố cháu vào đi em há hốc mồm nói bằng cách nào ông t thế lúc nãy cháu nhìn thấy ông bằng cách nào em cháu nhấm mắt khấn thì thấy ý mà t thế giờ cháu làm như thế em quay lại nói với anh g anh lấy điện thoại bật ghi âm lên n h á n h á g ừ tham vừa thôi cả nhà có mình mờ được gặp bố nhìn cho đã nay lại còn đòi nghe giọng nữa nói xong lườm em em kệ tham được gì cứ tham em Nhắm mắt lại, tập trung chấp tay khấn chấp thấy mắt tập tay lại bố em xe Em, mà kiểm mới tìm liền hỏi, sao bố không vào nhà lại đứng lấp ló lính lên lên luôn hỏi ngoài giờ sợi triệu xin nói dưới nói về không nhà đứng như tranh trốn nên đứng ngó xe tuần hó về kiểm tra không mới vào. Em, ông、T、đang bố lên, nhưng xin kêu, không được ông nói, các quan dưới đo đang nhà chuyện ông nhé. thế thấy thế thủ họ hó sao bao tra vào vào. keo đo bố bố Bố, bố bố bố bố Bố, vào nhà nói chuyện với đâu. đây được có ở T các ý ừ nói thế xong em thấy mình đứng ở một góc sân bố nhập vào em được ông tê khai khẩu bố bắt đầu nói chuyện T. chào ông ở dưới đó thế nào rồi ông bố chào cụ anh chào em nhìn mẹ em cười bố chào các con cảm ơn cụ đã lễ trả nợ hà bá cụ lễ xong thì ở dưới đó họ cũng không ép tôi nhiều cũng đỡ đánh đập và canh chừng cũng có tí dễ thở hơn trước nên tôi mới trốn lên đây được t sao ông lại trốn lên làm gì có việc gì à bố ư cũng có tí việc với lại nhớ chúng nó quá lên ngò chúng nó xem thế nào ông ạ t thế dưới đó họ có làm khó ông gì không ông cần cái gì nào bố bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz làm khó gì được tôi đánh đập không khai thì thôi chứ làm gì được cùng lắm là chết lần nữa chết một lần rồi thêm lẫn nữa cũng có sao đâu cười t ông nhập mộ được chưa bố sao ông biết à mà tôi quên ông làm thầy mà cười chưa tôi chưa nhập được ông ạ tôi mất tại bệnh viện khi đang ôm con đi ngủ thấy mấy thằng đầu trâu mặt ngựa tới đưa đi biết mình thế là xong mà con bé nó đang ngủ ngon t r ả lỡ đánh thức đã t h ấ y mấy thằng bệnh viện lại kích tim với cắm ống oxy chứ gọi xe đưa tôi về nhà mà lúc đó tôi đi mẹ nó rồi còn đâu cười sau này ông bố láo kia cúng thì cứ nghĩ tôi chết ở nhà có làm thủ tục xin tôi về đâu nên lúc thì ở nhà không thì ở dưới đó quan phủ nó cha nó hỏi thành ra chưa về được mộ bố nói xong cả nhà em giật mình anh g ờ lại vội vàng nói g sao hôm trước bố không nói cho em đê với cả nhà biết luôn bố việc đ ấ y là việc nhỏ việc các con bình an là việc lớn bố nói ra thì chúng mày lại cuống lên giải quyết từ từ thôi T ông hay từ thế hả rồi ông tùng tìm cười bố dàn em đê đốt cho bố nhiều tiền nhé cúng tiền thật ý vàng mã đổi ra được ít lắm mà gửi nhiều xuống thì các quan toàn bớt tới tay mình chẳng còn bao nhiêu đâu khi cúng đê cho bố ít tiền thật tiền lẻ ý tiền to xuống đấy khó đổi lắm nhớ nhé g ờ vâng bố dặn gì nữa không bố bố không như thế là tạm yên rồi con lên bệnh viện xin thổ công cho bố về c h ứ ông ấy nhập mình vào hộ khẩu nhà ông ấy thì nó khó ở trên đấy phát chán sống ở đấy nhiều rồi chết chả muốn ở nữa t sao ông không dọa cho mấy người trên đấy sợ chơi bô n g à y trước mình nằm phòng vip cười to giờ thấy oai có cái thằng nghiện nó nằm cái giường mình nằm cũng dọa nó phát mai nó nói với bạn nó là hôm qua nó phê thuốc nó thấy cái giường nằm thẳng đứng nói xong nó tỉnh bơ té ra nó đéo sợ mình ha ha ha